Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy cảnh này ai cũng cảm thấy sợ hãi Không hiểu lý do tại sao Phúc chết Vì phát hiện ra Phúc chết ngay bên cạnh mình khiến cho Na quá hoảng sợ Nên đã chạy lại một góc Rồi cứ đứng đó dùng tay bịt miệng không có nói thành lời Nước mắt chảy xuống nhưng không có thốt lên một tiếng động nào hết Có vẻ nỗi sợ trong Na giờ đây đã đi đến cực điện Một đồng chí có vẻ mất bình tĩnh Liên đấm mạnh tay xuống dưới đất và quát Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy hả Nà nghe vậy thì Liên hoảng sợ Tâm thần không có ổn định Liên đẩy ngã một người đồng chí đứng gần đó Rồi dùng hai tay bịt tay Chạy theo hướng cửa hầm Rồi đi ra bên ngoài Cả sáu người còn lại nhìn thấy vậy Cũng vội vã chạy theo Vừa chạy, một người trong đó vừa lên tiếng Mọi người cứ chạy thật nhanh ra khỏi căn hầm đó đi Dù có chuyện gì Thì cũng đừng có quay lại Sau khi chạy ra thì ngay lập tức đóng cửa hầm lại ngay. Cử ra hai người đứng canh gác, vì có lẽ hung thủ vẫn còn bên trong. Đồng thời tôi sẽ thông báo cho đội trưởng cử người đến để chi viện. Vừa nói xong thì cũng là lúc cả nhóm rời khỏi đường hầm. Bốn người phía bên cảnh sát vội vàng làm theo những lời nói lúc trước. Quay lên thì đã thấy Na ngồi ở đó khóc, dường như bây giờ chỉ cần một cú kích thích gì đó nữa là có thể cô ta sẽ phát điên lên mất. Văn tiến lại phía bên na để mà trấn an. Mặc dù sau khi thấy có người, na đã liền hoảng sợ rồi bắt đầu chửi bới. Phía bên kia, hai người như kế hoạch đứng canh giữ ở cửa hầm, hai tay chĩa vào súng vô cùng cảnh giác. Tưởng như nếu có bất cứ một cái gì tiến ra từ cửa hầm thì sẽ bị hai khẩu súng đó bắn thành tổ ong vậy. Hai người còn lại dùng bộ đàm thông báo cho bên trên để xin chi viện và pháp y đến khám nghiệm hiện trường. Có vẻ đến đây giờ họ vẫn không tin rằng ma quỷ thực sự tồn tại. Nhưng Văn và Phát thì lại khác. Trải qua nhiều chuyện ly kỳ đến như vậy, hai người cũng đã sớm tin và biết chắc chắn rằng dù cho cả một hạm đội đến thì cũng không thể bắt được vong quỷ của Diễm về để mà báo thù. Văn, Phát và Na ngồi một chỗ cho đến khi một đội cảnh sát tới với trang bị đầy đủ đi tới. Bây giờ Na cũng đã có một chút bình tâm, nhưng hỏi gì cô cũng chỉ lắc đầu và không nói. Một nhóm cảnh sát được trang bị đầy đủ được cử xuống dưới hầm để kiểm tra. Mặc dù văn có nhỏ ý để là đợi đến sáng mới được xuống vì sợ bên dưới có chuyện gì, nhưng họ lại nhất quyết không chịu, cứ phải xuống cho bằng được. Theo lời những người đồng chí lúc trước thì họ suy đoán có thể có hung thủ vẫn còn ở bên trong đó. Và ngay từ đầu đã sử dụng một nơi nào đó để làm chỗ trốn bí mật. Họ quyết định sớm hành động, tránh cho hung thủ có thời gian tẩu thoát. Văn và Phát cũng chỉ biết lắc đầu. Có lẽ điều họ nói cũng có phần đúng. Diễm có lẽ vẫn còn ở bên trong đó và ngay từ đầu đã xuất hiện. Nhưng bây giờ, Diễm không có còn là người nữa. Cứ ngỡ sau khi đi xuống sẽ nhanh chóng có chuyện ở bên dưới và sẽ có tiếng súng bắn kịch liệt, rồi cả một đoàn cảnh sát sẽ chạy toán loạn đi lên. Nhưng không, họ đắt đi xuống và không có chuyện gì xảy ra cả. Có lẽ họ đã chụp lại hiện trường bên dưới nên rất nhanh chóng họ đưa thi thể của Phúc lên trên mặt đất. Mắt của Phúc vẫn không hề nhắm lại được. Từng chừng như chỉ một động tác nhỏ nữa thôi thì hai tròng mắt đó sẽ lăn ra bên ngoài vậy. Chân trắng của Phúc vẫn là những con số, những con số chết tiệt rồi cho cả nhóm cứ vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu được nó đang nói đến điều gì, hay là chỉ đơn giản nó được gửi đến để trêu chọc cảnh sát mà không có mục đích nào hết. Ngay khi một đồng chí cảnh sát nhìn hai người Phát và Văn với vẻ đã là cảnh sát còn tin vào những cái tâm linh vớ vẩn thì la bật dậy, chạy đến chỗ ông sếp lớn đang đứng, vừa ôm lấy vừa khóc. "Cầu xin các anh, cầu xin các anh hãy cứu tôi." Hãy tìm nơi giếm chết và đập vỡ chiếc gương đó đi. Được rồi. Chúng tôi hứa là sẽ bảo vệ cô An phản, nhưng trước tiên cô phải cho chúng tôi biết mọi chuyện và tại sao cậu Phúc lại chết thì vậy. Nghe vậy thì Na lắc đầu quậy quậy. Dạ không. Nó sẽ sớm đến tìm tôi thôi. Cầu xin các người, chính là nó đã giết tất cả. Phúc cũng là do nó giết đấy. Nói rồi không kiềm nổi cơn hoảng loạn Na đã khóc lên rồi khuỵu xuống đất ngất xỉu. Ngày sáng ngày hôm sau, một bức thư với những con số lại được tiếp tục gửi tới, như thể biểu thị rằng cảnh sát. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net